đừng vội nói lời yêu t a giả tự do hành tẩu chuyện được phát trên trang w e b radioblur vn chương 15, m ộ t sự an ủi nào đó tôi là không đi bệnh viện bởi tiêu kiến thành đưa cô đến t h ẳ n g một ngôi nhà yên tĩnh trong nhà có bác sĩ và y tá chờ sẵn cũng có không ít máy móc thiết bị y tế tôi là ngạc nhiên hỏi tại sao lại đến đây đây là nơi nào tiêu kiến thành kéo một cái ghế trèo lên trên lồng cái túi ly lông màu đen vào đầu camera theo dõi treo trên góc phòng rồi mới trả lời phòng khám tư nhân tại sao không đi bệnh viện tôi là thắc mắc sợ đắt quá cô không trả nổi tôi có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế dù được thanh toán đi chăng nữa cô cũng c h ẳ n g phải tự trả một phần c ò n gì tôi đâu có mắc bệnh ung thư phần tự trả đâu có nhiều tiêu kén t h à n h nhảy xuống đất xoa tay rồi đi đến đầu giường bệnh của t ô lạc quan sát kỹ camera từ góc độ này t ô lạc cũng ngước nhìn tại sao anh lại phải che camera lại tiêu kén t h à n h tỏ ra đắc ý ghé sát mặt cô nhân lúc cô không động định được tôi muốn làm chuyện xấu xa ấy mà t ô lạc mất tự nhiên lưng mảnh đầu sang một bên tiêu kén t h à n h đứng thẳng người cô cứ yên tâm thứ nhất tôi không có hứng thú với cô thứ hai tôi cũng chẳng thiếu đàn bà tôi lạc lập tức tiếp lời thứ ba tôi và anh không hợp mệnh vậy sao cô xem rồi à có cần xem sao kể từ lúc gặp anh tôi làm việc gì cũng không thuận lợi nói cũng có lý cô thất vọng lắm phải không tiêu kế thành hỏi tại sao tôi phải thất vọng bởi vì tôi luôn thuộc tốp đầu những người đàn ông độc thân của thành phố này thật sao thế thì tôi thảm rồi tôi lạc bày ra vẻ mặt thất vọng gì cơ bởi vì lần này bị ngã chắc tôi rớt ra s a u cả vạn người ấy trước có cần tôi giúp đỡ cô không anh không hại tôi tôi đã vô cùng cảm tạ trời đất rồi tiêu c ế n thành cơn giọng thành cẩn thật ngại quá hại cô là chuyện khiến tôi vui nhất trong mấy năm trở lại đây tôi là trường mắt còn anh ta nhanh miệng cười đắc ý cô y tá cầm h ộ ống thuốc đi vào tiêu c ế n thành rời mắt khỏi tôi lạc quay sang cô ta nói ồ cô cắt tóc ngắn rồi à t r ô n g sinh h ơ n đấy cô y tá đeo khẩu trang tuy không rõ diện mạo nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười cô ta lấy một mũi kim tiêm chọc vào m u bàn tay tôi lạc do không trúng mạch máu cô ta dịch chuyển mũi kim dưới làn d a tìm kiếm khiến tôi lạc đau đến mức phải hít một hơi thật sâu tiêu kiến thành không nhịn được nói với cô y tá này cô ấy không phải là bạn gái tôi cô không cần căng thẳng như thế tôi lạc gật đầu lia l i a cô y tá không trả lời tiếp tục công việc của mình cuối cùng cũng có máu rong lên trong ống truyền cô y tá treo bình thuốc lên tiếng giải thích không phải là tôi căng thẳng bạn là mạch m máu của cô ấy nhỏ quá không dễ tìm t i ê u kế thành gật đầu suốt ngày ăn phở bị suy dinh dưỡng cũng là lẽ thường tình nghe anh ta nói vậy tôi lạc mới chợt nhớ ra mẹ tôi có biết tôi ở đây không tôi sẽ báo cho người nhà và bạn bè cô nhưng tốt nhất bọn họ đến thăm ít thôi tiêu c á n thành đáp đúng lúc này bác sĩ đi vào kiểm tra tiêu c á n thành nói chuyện với ông ta tôi lạc mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cô lại mơ thấy mình đang leo núi leo mãi trên lối đi bùn lầy phía trước có một bóng mình cô muốn đuổi theo nhưng luôn chậm vài bước đột nhiên cô bị h ụ t chân rơi xuống giật mình tỉnh giấc cô phát hiện trong phòng đã không còn một bóng người t ô lạc lấy di động bên cạnh gối để nhắn tin cho dương nhuệ cô định viết em vừa mơ thấy anh rất nhớ anh nhưng soạn xong hàng chữ cảm thấy mình có chút mặt dày cô vội xóa đi soạn lại dương nhuệ em đã nhập viện rồi tất cả đều thuận lợi anh nhớ giữ liên lạc nhé nhắn tin hay không nhắn tin này vẽ thích hay không thích cũng như nhau cả t ô lạc thở một hơi dài buổi tối người đầu tiên đi vào phòng bệnh lại là bố tôi lạc cô không khỏi ngạc nhiên sao bố lại đến đây ông tôi đi đến các giọng xót xa con bị thương ở đâu vậy sao lại ra nông nỗi này liệu có để lại di chứng gì không bác sĩ nói gì là ai khiến con bị như vậy phải tìm bọn họ bồi thường mới được tình hình của con có được coi là tai nạn lao động không có thể mời giám định tai nạn lao động tôi lạc cắt lời bố bố đừng lo con không sao cả tiền viện phí sẽ được bảo hiểm thanh toán được ũ n g thanh toán ư vậy có được trợ cấp và bồi thường không chuyện đó tính sau tôi lạc đáp vậy thì tốt bố định đưa con ít tiền để chữa trị nhưng gần đây không gần đâu bố con có tiền mà tốt quá có cơ quan đoàn thể dù sao vẫn hơn hình như con thuộc viên chế nhà nước phải không không ạ con ký hợp đồng thôi hợp đồng dài hạn hả vâng tôi lạc không muốn nói cho bố biết chuyện cô đã thôi việc con tìm cách vào biên chế là tốt nhất lúc đó công việc mới ổn định c h o bố làm bây giờ thậm chí còn chẳng cho ký hợp đồng thời gian trước người quản lý nói với bố ông chủ chê bố lớn tuổi không thích hợp làm công việc bảo vệ mà tuổi của bố c ò n lớn lắm đâu tôi là hỏi ông chủ nào chê bố bố cũng không biết hình như là ông chủ lớn nhất ở đó mức lương thấp đã đành lại còn phải thức thâu đêm người khác chưa chắc đã có khả năng chịu cực bằng bố không làm thì thôi bố ạ chẳng phải bố cũng có lương yêu hay sao chút lương yêu đó sao đủ tiêu muốn đánh mạt trượt cũng chẳng đủ tiền ông tô thở dài năm xưa bố thờ công ty đó kinh doanh rất tốt nếu không vì mẹ con lên cơ quan gây chuyện ấm ĩ bố vẫn có thể tiếp tục làm bây giờ trở thành ông chủ lớn rồi cũng không biết chừng tôi lạc nhắm mắt những lời than vãn mà cô từng nghe vô số lần bắt đầu phát lại đột nhiên cửa phòng mở tung giọng nói the thé của mẹ tô lạc truyền tới ờ đúng là đồ vô lương tâm lẽ nào tôi không nên tới cơ quan của ông tố cáo ông làm chuyện xấu xa nuôi tình nhân ở bên ngoài có đem tiền cho con hồ ly đó tất nhiên tôi phải đi phản ánh tình hình với cấp trên của ông người như ông nên bị quét sạch vĩnh viễn không thể trả m ì n h ấy được tô lạc mở mắt nhìn thấy bà nhà xông đến trước mặt ông tô chỉ vào mũi ông mắng nhiếc ông t ô biện bạch một cách yếu ớt làm gì có chuyện đó bà có chứng cứ không bà vũ a n giáng họa cho tôi bà nhạc càng nổi điên không có chứng cứ tôi bắt được ông và con tiện nhân đó trần chuồng nằm cùng nhau ông còn cần chứng cứ gì hả thấy bố mẹ đã bắt đầu cãi nhau tôi lảng liền ra hiệu cho ông t ô đi trước ông t ô lập tức rời đi bà nhạc định túm ông nhưng không được ân oán từ hai mươi mấy năm trước cho đến bây giờ chưa thanh toán rõ ràng tương lai chắc cũng không bao giờ chấm dứt bà nhạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vừa trừ rủa vừa rụt rịt tôi lạc hết cách chỉ có thể để mặc mẹ phát tiết một lúc sau tôi kiệt ôm cô gái đi vào cô gái này hoàn toàn xa lạ không phải là mỹ huệ thấy mẹ đang khóc tôi k i ệ t liền hỏi xảy ra chuyện gì bà nhạc kể lại chuyện cai nhau với ông tôi vừa rồi không quên thêm mắm thêm muối tôi lạc liền bỏ miệng không nghiêm trọng như vậy tiểu kiệt không đến mức đó đâu nhưng tô kiệt đã được mẹ huấn luyện từ nhỏ các bố là kẻ thù đã cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của mình bây giờ lại nghe tiếng khóc than của mẹ cậu lập tức quay người chạy đuổi theo bố tô lạc gọi em trai nhưng không được cô bảo mẹ đi ngăn cản nhưng bà nhạc vẫn ngồi sụt sịt một chỗ không chịu đứng dậy cô muốn gọi điện nhắn tin báo cho bố nhưng tìm mãi không thấy di động trong lòng lúc này vô cùng sốt ruột tô lạc bỗng nhìn thấy mỹ huệ xách giỏ hoa quả đứng ở cửa phòng tôi lạc giật mình mỹ huệ sao cô lại đến đây mỹ huệ không chú ý đến tôi lạc mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái xa lạ kia tôi lạc nghĩ bụng không xong rồi mỹ huệ quả nhiên xông đến trước mặt cô gái đó cô đến đây làm gì chúng tôi đến thăm chị gái của chúng tôi không được sao cô gái nói dặm vùng đông bắc rất có khí thế tôi đã từng cảnh cáo cô rồi đ ừ n g động đến người đàn ông của tôi cô quên rồi à bây giờ anh ấy không phải là của cô nữa rồi v ĩ h u ệ lập tức vung tay tắt mạnh cô gái kia không kịp né tránh trên mặt hiện ba d ồ u ngón tay cô ta cũng không vừa liền đáp trả lại đối phương v ĩ h u ệ lập tức tùm tóc cô ta hai cô gái đánh nhau bà nhàn xông vào ngăn can ba người phụ nữ tạo thành cảnh tượng hỗn loạn bác sĩ và y tá đều không thấy bóng dáng tôi lạp muốn bấm chuông gọi người nhưng nhìn quen chẳng thấy công tác đâu đ a n g lúc không biết phải làm thế nào trong chăn t r t vang lên tiếng c h u a điện thoại cuối cùng tôi là cũng tìm thấy di động và tiêu kế i n thành gọi tới khi điện thoại kết nối tôi là còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã t r u y ề n tới giọng nói tức giận của anh ta em xe cô đến chỗ tôi kê chuyện còn đánh nhân viên của tôi tôi chẳng ra làm sao cả tôi phải báo cảnh sát bắt cậu ta bố tôi không sao đấy chứ tôi là khỏi vừa rồi đánh nhau loạn hết cả lên tôi còn chưa kịp nắm rõ tình hình tôi gọi điện để thông báo cho cô tôi sẽ báo cảnh sát rốt cuộc bố tôi có bị làm sao không tôi lạc lặp lại câu hỏi tôi không rõ chắc cũng bị thương đấy tiêu kiến thành đáp có nghiêm trọng không chắc không đến nỗi đâu nhưng ông lớn tuổi rồi kể cả bị thương nhẹ thì cũng khổ đúng lúc này b à n nhạc bị hai cô gái sơ ý đẩy ra ngoài b à mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất tôi lạc hét lên mẹ tiêu kiến thành t r a o mày sao cô lại gọi tôi là mẹ b à n nhạc đứng dậy cất cao giọng trừ b á o rồi lại lao vào cuộc chiến chứng kiến cảnh tượng trước mặt tôi là đồn h i ê n có cảm giác bất lực và thất bại chưa từng thấy n ư ớ mắt tuôn trào khỏi khóe mi cô không để ý đến tiêu kiến thành và lẩm bẩm vào điện thoại không phải tôi không gọi anh tôi vừa gọi mẹ tôi tôi không thể ngăn cản bọn họ tôi cũng chẳng thể đỡ mẹ tôi dậy em trai tôi bắt c ả hai tay hai con bé đang đánh nhau cho phòng bệnh mẹ tôi ngăn cản chẳng may bị ngã anh là ông chủ của bố tôi nếu không có chuyện gì to tát v i ệ t anh cho bố tôi nghỉ việc ông già quá rồi không thể làm bảo vệ nữa giữ lại thế nào cũng xảy ra phiền toái còn em trai tôi anh cứ báo cảnh sát đi nó đi theo xã hội đen sớm muộn cũng bị ngồi tù bắt chừng nào thì hay chừng ấy tiêu k i ế n thành anh đưa tôi đến nơi nào vậy tại sao không thấy bác sĩ và y tá đâu cả tại sao lại có nhiều người đến c ã i l ộ t ầm ĩ ở chỗ tôi như vậy tại sao không có ai thật sự quan tâm đến tôi tôi không muốn gặp bọn họ tôi không muốn bận tâm đến chuyện của bọn họ tôi cũng không muốn bận tâm đến anh anh đừng làm hại tôi nữa để tôi yên tĩnh một chút có được không nói xong những lời này cô đã sức cùng lực kiệt cuối cùng y tá cũng đi vào tôi lạp ném điện thoại xuống giường chúng chăn kín đầu khóc nức nở có quá nhiều chuyện đáng để d ơ lệ như vết thương trên thân thể vết thương tình cảm ở trong lòng gia đình bao nhiêu năm cãi lộn không ngừng nghỉ và công việc thì bế tắc tôi lạc khóc một lúc lâu cho đến khi gần t i ế p đi cô lại bị tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đánh thước cô kéo chân khỏi đầu tìm di động ngoài trời đã tối đen trong phòng chống không chỉ có tiêu k ế n thành ngồi bên cạnh giường đang cầm điện thoại của cô tôi lạc lập tức giơ tay đòi di động tiêu k ế n thành cất cao giọng đọc tin nhắn tôi lạc chào em anh vừa nhận được tin nhắn của em anh rất lo cho em nếu điều kiện cho phép anh sẽ nhanh chóng tới thăm em hy vọng em điều trị thật tốt nếu chăm sóc bản thân tôi là b ồ i d ố i hai má nóng san tiêu k i ế n t h à n h nhìn cô tay vẫn cầm di động đột nhiên hỏi tên dư nhuệ g n này là gì của cô đồng nghiệp của tôi là người hôm trước đến bệnh viện thăm cô phải không đúng thế là người nắm tay quà tiêu k i ế n t h à n hỏi h tiếp hôm đó trời tối quá tôi không nhìn rõ Ờ... tiêu c ế n thành dường như hiểu ra điều gì lại hỏi cô khóc xong rồi à tôi là không trả lời kéo chăn lau vệt nước mắt trên mặt hôm đó trời t ố i quá tôi không nhìn rõ đường tiêu c ế n thành ném điện thoại cho cô nói một câu không đ ể tình đúng là lên khóc cho nhạ lòng nếu tôi là cô tôi đi tự tử cho xong tôi là đưa mắt về phía đối phương anh ta cũng đang nhìn cô chăm chú cô không cảm thấy câu này khó nghe và giống như một lời ăn ủi nào đó tôi đói bụng rồi tôi lạc nói với anh ta